các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net là vô nhân quả tầm tay quý tử su kia có thể coi như là thân tích của cô vậy mà biểu tình của cô lại giống như hoàn toàn không biết có một nhân vật như vậy tồn tại ở trên đời lường tiếng mà xấu hổ cười quẩy nói kỳ thật thì tôi cũng không phải quen thuộc gì với những người khác ở trong quý gia lắm tuy rằng cha mẹ của cô quả thực là có giao tình thâm hậu cùng hai bác cả nhà quý gia Nhưng bởi vì bọn họ quá chuyên chú vào việc khẩu cổ, cho nên cũng không có nhiều thời gian đưa cô đến quý xa để chơi. Nếu như có vài lần, cũng chỉ nhìn thấy quý chết nam lạnh như băng, còn có cái đệ đệ trang điểm xinh đẹp cùng với phong lưu quý tử dư kia mà thôi. Còn về phần nhân vật quý thừa du này, cô quả thật là không hề quen thuộc. Cho dù sau này được cả cho quý sa, nhưng đến quý chết nam còn chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cho nên cô lại càng không hiểu biết gì về Quý gia cả. Bất quá đối với cái tên Quý thở Du này, cô cũng cảm thấy khá là quen tai, hình như trước kia có nghe qua quý phu nhân nói đến vài lần, cũng không để ở trong lòng. Thời gian lâu căn bản đã xem quên mất, Quý Triết Nam còn có một người anh họ. Đến giờ trưa, Lương Tiểu Mạt giống như bình thường đi đến đại sảnh tầng 1 để chờ Quý Triết Nam để cùng ăn cơm, không nghĩ tới vừa mới thang máy đi ra, Thì đã nhìn thấy một cơ mặt thật sự vô cùng quen mắt Louis, Y Người trước kia đã có duyên cùng cô hai lần gặp mặt Ở trên người khoác một bộ Âu phục màu xám rất là nhãn nhặn, Phong cách còn trong tay Đang cầm một cái cặp tài liệu Đi theo sau anh ta là vài người đàn ông Mặc trang phục trình tề Lớt mắt nhìn là biết là lịch người này Đều không phải là nhỏ Louis tự hồ cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô Nói nhỏ vài câu với người phía sau Những người đó liền cung kiến gật đầu Hướng trái ngược rời đi. Lời y lưỡng thưởng đi đến trước mặt của lương tiếu mặt. Ở trên mặt tươi cười lộ rõ vẻ ôn hòa. Từ rất xa đã thân thiết cất tiếng chào hỏi. Lương tiểu thư, thật là khéo quá. Quản lý cao xinh đẹp từ phía sau lương tiếu mặt cũng đi ra khỏi thang máy. Tiếp tục đầy đẩy gọng kính lên, nhà giọng nói ở bên tai cô. Không phải cô nói cô không quen biết với phó tổng công ty sao? Phó tổng ư? Cô bảo anh ta chính là phó tổng công ty, quý thừa du sao? biểu tình của lương tiếu mặt thật là ngốc Quản lý cao xinh đẹp tức giận xem thường mà lướt những cô một cái Tiểu mặt à Tôi đột nhiên cảm thấy không thể phủ nhận được Đôi khi cô thật sự lòng ngu ngốc nha Không quấy chảy hai người ôn chuyện thân thích nữa Đi trước một bước đây Nhưng mà tôi thật sự là không biết mà Không đợi cô giải thích Quản lý cao xinh đẹp đã gật đầu với phó tổng Đúng theo lời nói để mà rời đi Lưu không nói gì Đi đến bên cạnh người của cô Từ thái thanh thần tao nhã Khi cẩn thận đánh giá, ngũ quan của anh ta cùng với quý Triết Nam quả thật là giống nhau phải phần. Sao chứ? Kinh ngạc bởi vì tôi xuất hiện ở nơi này ư Cô giấu hổ cười quầy nói. Tôi thật sự là nghĩ không ra. Anh cư nhiên chính là phó tổng của công ty chúng tôi. Tôi cũng không nghĩ tới cô chính là thế tử của Triết Nam, em dâu của tôi. Thì ra chúng ta còn là họ hàng thân thích nữa. Cô cười hi hi nói. Thấy nụ cười có một chút ác ý của người này ẩn trong cô cảm giác được anh ta khẳng định là có bí mật gì đó mà không muốn ai biết Còn nhớ rõ lần trước Quý triết nam gặp được anh ta Ở bãi đỡ xe Lúc đó không ký giữa hai người vô cùng cần trương Chắc chắn là có ân oán tư nhân Sau này quý triết nam cũng không có nhắc cô Rằng đối phương là anh họ của mình Mà người đàn ông tên là quý tử du này Mặt ngoài thì lộ ra bộ sáng Phóng khoáng nhàn nhã Nhưng mỗi một câu của anh ta đều giống như đang ẩn chứa Một âm mưu gì đó Lương tiếu mặt đột nhiên có một loại cảm giác rất là kỳ quái Có lẽ lúc trước người này chủ động tìm cô nhiều hỗ trụ đầu tư Thật ra là có mục đích khác Kỳ thật, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ em Mấy cổ phiếu lần trước em giới thiệu cho tôi Giúp tôi buôn bán lời tiền không ít Còn bắt đầu tư của em so với mấy người cố vấn đầu tư nổi tiếng kia Thật ra còn chân sắc hơn Khi nào rảnh, mời em cùng đi ăn cơm với tôi được chứ Không cần đâu, số tiền thuê lần trước anh đưa cho em Giá trị rất là khả quan. Chỉ cần như vậy đã giúp em vui vẻ rồi nha. Đúng lúc này, cô thấy cách đó không xa có một thân hình vô cùng quen thuộc, đang hướng tới chỗ này đi, liền vẫy tay cất tiếng khô to. Chết Nam à, em ở chỗ này. Quý tử du nghe thấy tiếng gọi cổ cô, hai mắt hơi híp lại một chút, rồi rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tươi cười nhã nhặn. Chết Nam, lại gặp mặt rồi. Quý Việt Nam lãnh đạm nhìn anh ta một cái, chậm rãi đi đến bên người lương tiếng mặt, lễ phép cật đầu. Nghe nói anh trở về công ty. Anh nghĩ em sẽ rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Vậy anh hy vọng em có biểu tình ngạc nhiên sao? Quý triết nam lạnh nhạt hài lạnh. Quý tử du thú vị nhíu mày. Thế em có muốn đáp ứng hy vọng của anh hay không? Quý triết nam rất là thành thực lắc đầu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net